ám Tây du phần 2 hồi à, hồi bao nhiêu tôi chả nhớ nhưng mà tên của nó sẽ là quan điểm và cũng bắt đầu từ cái hồi này thì sẽ là do bạn Huyền Lâm tác giả người Việt Nam các bút các bạn nhé bạn Huyền Lâm này thì mình tiếp xúc không nhiều mà cũng chưa từng gặp mặt chỉ có thể là trao đổi qua điện thoại thôi nhưng mà mình cảm giác là bạn này rất gì và này nọ à, có cái miệng khá là dẻo sẵn sàng làm cho hội chị em dụng chứng bất cứ lúc nào vậy thì à, chúng ta hãy à, ủng hộ cho bạn đó và cũng sẽ thông qua cái phần chuyện này là cái phần chuyện đầu tiên mà mình đọc cho các bạn là do người Việt Nam viết. Các bạn đánh giá nhận xét trông thế nào? Sau khi nghe phần này thì các bạn đánh giá thì nó mới khách quan một chút chứ còn mấy ông ở phần trước rõ ràng là vẫn chuyện Trung Quốc mà ông cũng đánh giá như thế thì tôi cũng đến chịu công rồi. Thế nhưng mà phần này thì chúng ta cũng nên tóm tắt lại một chút của phần trước. Đó là sau khi Đồng Kiếm dẫn dụ Linh uy mộc chạy vào trong lối đi không gian để đánh nhau, để lại cho nhóm người tôn ngộ không xử lý linh uy ngưỡng. Nhưng mà bất ngờ linh uy ngưỡng lại sử sử dụng một cái tuyệt chiêu của tộc kỳ lân, đấy là biến mình thành bán thần do hội tụ sức mạnh nào đó rất là kỳ dị và kinh khủng khiếp, làm cho đám người tôn ngộ không không thể nào chống lại được. cũng may vào giây phút cuối cùng then chốt thì dương tiễn lại xuất hiện và ra tay đuổi đám người linh uy ngưỡng đi. Và Dương Tiến thì cùng lúc đó cũng bị triệu hồi về với nguyên càn tộc của mình, và sau khi Dương Tiến đi thì có để lại cho Tôn Ngộ Không một món đồ, chính là một cái lệnh bài. Và cùng lúc Dương Tiến rời đi thì nó làm cho cái cánh cửa truyền tống, nó bị hủy diệt dẫn cho cả vũ trụ bị rung động và đám người Tôn Ngộ Không chưa kịp chạy trốn thì đã bị đánh ngất rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra các bạn nhé. đang trong cơn mê man thì tuôn ngộ không bị một tiếng gọi quen thuộc làm cho tỉnh lại, hắn giật mình ngồi bắn dậy, ráo rãch nhìn quanh. Đồng kiếm đang đứng trước mặt hắn, nhưng thay vì hình ảnh của một hai tử tuấn tú thập phần đáng yêu, thì bây giờ là một đứa trẻ với bộ dáng chật vật không chịu nổi, quần áo rách nát tả tơi, khuôn mặt lấm lem tái nhợt, trên thân thể còn mấy vết rách đang dỉ máu, trên miệng cũng có một vết máu dài quẹt ngang từ má tới tận mang tay. Đồng kiếm lay mọi người tỉnh lại, rồi cùng với Lâm Mô, Ngộ Không, khái quát lại tình huống vừa xảy ra bên phía mình. Sau khi kéo theo Linh Uy Mộc, lao vào thông đạo không gian, hai người đã bị truyền tống tới một nơi khác trong vũ trụ. Sau một hồi vốn dĩ tù vi thấp hơn, lại bị mất một cánh tay, Linh Uy Mộc rơi vào thế hạ phong, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ chết dưới tay đồng kiếm. Ấn biết mình phải chết hẳn không thể nghi ngờ, cho nên đã thiêu đốt toàn bộ bản mệnh kim huyết, muốn kéo đồng kiếm là trôn cùng thế nhưng đồng kiếm cũng đã nhanh hơn một bước bỏ ra đại giới để thi triển thần kỹ là định thần thuật để định trụ linh uy mộc trong một sát na rồi trước lấy cơ hội đồng kiếm tiếp tục thi triển tuyệt học vạn kiếm quý nhất chém một kiếm uy lực kinh người để đoạt mạng của linh uy mộc đây là tuyệt mộc à tuyệt học thành danh của đồng kiếm hắn đánh ra một kiếm chỉ duy nhất một kiếm thôi nhưng lại là vạn kiếm ẩn chứa mười thành uy lực quán tung hợp thành một đây không phải là một vạn kiếm cộng lại mà theo cấp số nhân với một vạn lần Kiếm này đã hạ không dưới năm tên, có thực lực thần cấp, cũng một kiếm này đã giúp hắn đánh ra một mảng phong vân, uy danh lẫm lẫm. Khi kiếm này dễ dàng đoạt đi tính mạng của Linh Nguy Mộc, nhưng tác hại là sức mạnh quá đáng sợ kia, cũng hủy đi cả số thương khung kỳ của Linh Nguy Mộc, khiến cho đồng kiếm không khỏi bực mình vì bản thân đã bỏ ra đại giá quá lớn mà lại không thể thu lại được chút gì, gọi là bồi thường. Nói đến đây, bọn người tôn ngộ không không kìm được mà bật cười, rõ ràng là một cường giả bán thần cao cao tại thượng, nhưng giờ lại có thái độ phụng phịu gắt gỏng như một đứa trẻ. Côn ngộ không hỏi, chẳng nhã lão gia hỏa kia lại lợi hại như vậy, đánh ngươi thành bộ dáng thê thảm như thế này. Đông kiếm hử lạnh bất mãn, nhưng nhìn thế nào cũng không ra uy thế của cường giả, mà chỉ thấy một hài tử đang phụng phiệu, rằn rỗi, hắn đáp. ta đánh với lão cũng không dính một hạt bụi. Nhưng khi giải quyết xong, ta muốn nhanh chóng trở về cứu các ngươi, nên liều mình mới lao vào thông đạo không gian kia. Nhưng bên trong bỗng xảy ra một cỗ thời không loạn lưu, vặn vẹo, đánh ta không kịp trở tay. Ta đã rất chật vật tưởng chừng như không thể sống sót nổi, bây giờ hết thủ đoạn mới chui ra được. Nhưng khi chỉ còn một chút hơi tàn, bản nguyên tri lực của ta đã hao hết, ta chỉ còn thoi thoát, thì bỗng không gian chấn động dữ dội hơn cả lúc trong thời không loạn lưu. Rồi ta lờ mờ nhìn thấy những quan điểm hiện ra. Có một cái quan điểm rơi đúng lên người ta, sau đó ta trực tiếp ngất đi. Khi tỉnh lại, một điều bất khả tư nghị là ta đã hồi lại được năm giọt bản mệnh kim huyết, tương thế cũng đã khôi phục lại năm sáu thành, từ đó ta mới có sức để trở về. Đồng kiếm dừng lại một lát, nuốt mấy viên đan dược mà bọn người lâm mô đưa cho, rồi nói tiếp. Ở chỗ các người có quan điểm kia không? Ngộ không nhớ ra một điều là khi nãy kể về chuyện, Dương Tiễn xuất hiện rồi phi thăng, cũng không có kể đến chi tiết các quan điểm kia, bởi vì cơ bản lúc ấy mọi người đều chú ý đến cảnh tượng uy vĩ trước mắt. Cô ngộ không lúc này mới kể cho Đồng Kiếm về nguồn gốc các quan điểm này, Đồng Kiếm lại nói tiếp. Để ôn dưỡng ra một giọt bản mệnh kim huyết thì cũng phải mất cả chục vạn năm, chưa kể là việc bản mệnh kim huyết bị hao hụt thì việc khôi phục ngoài thời gian gấp 10 lần thì tài nguyên để đổ vào cũng là vô cùng lớn lao. Có khi còn đủ xây dựng nên một thế lực đỉnh cấp, nhưng ta chỉ vô tình hấp thu một quan điểm thì trong mấy canh giờ liền đã khôi phục là được một giọt bản mệnh kim huyết, không những vậy bản thân suy kẹt và tương thế cũng hồi phục tới năm sáu thành. Nếu như ta dự đoán không sai, thì quan điểm kia là mang theo năng lượng từ thế giới khác tới, một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Một người trong nhóm, nhóm lâm mô ai thắng? Ai... Nhưng tiếc là khi chúng ta đỉnh, đỉnh lại, thì đều không thấy những quan điểm ấy đâu nữa. Lúc này, Lâm Mô mới giật mình nói. Tuy chúng ta không có lây dính quan điểm lên người, nhưng chúng ta cũng ở rất gần với nguồn gốc của quan điểm kia. Các người có thấy tu vi của mình đã tăng lên một khoảng hay không? Tất cả mọi người lúc này đều xem xét lại tu vi của bản thân, đều bất ngờ là tu vi bản thân vô thành vô tức đã được để thăng một mảng lớn. Quỷ dị là bọn hắn lại không hề hay biết. Mấy người vừa bước vào kiểu khải cảnh thì giờ đã là kiểu khải cảnh đỉnh phong, tiếp cận với kiểu khải cảnh viên mãn Còn như lâm mô, vốn đã dừng chân ở kiểu khải cảnh từ lâu. Hắn trợn to mắt, há mồm, lắp bắp. Ta đột phá. Ta đột phá rồi, đồng kiếm đại nhân. Ta có thể cảm nhận được quy tắc nguyên thức chuyển lưu của thế giới này. Ta đã đột phá tới bán thần. Lâm mô này vốn có võ đạo trì tầm kiên cường, thiên phú cũng miễn cưỡng có thể tính là cao cấp. Nhưng hắn miệt mài tu luyện, ý chí vững như bản thạch, thế nhưng đỉnh cao của hắn chỉ có thể dừng lại ở kiểu khải cảnh, không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, chỉ sau một trận kỳ biến, hắn vô thức lại đột phá lên bán thần, là cái đích đến mà trước nay hắn và những người kia chưa từng dám mơ tới. Chỉ có tôn mộ không, tuy cảnh giới được đánh vững chắc ở nhị khải cảnh, nhưng quả thực lắm hắn chẳng nhận được lợi ích gì thêm, cũng không có cam kỷ thứ ba, thì không thể đột phá mọi người chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đồng kiếm liền hỏi. Ngộ không, ta thấy tên tóc tím, gọi tên ngươi, ngươi biết bọn chúng sao? Tôn ngộ không kể qua cho đồng kiếm và mọi người nghe về tử kim kỳ lân tộc và linh uy ngưỡng. Đồng kiếm gật gù vậy là người của thương tri thế giới đã tới, trận chiến sẽ chỉ diễn ra trong ngày mai, chúng ta phải báo cho kiếm thần đại nhân và các thế lực khác để cùng nganh chiến. Đồng kiếm nói tới kiếm thần làm cho Tôn Ngộ Không mới chợt nhớ ra, lúc trước khi mà kích phát thanh tiểu kiếm bằng gỗ, thì vị trí của kiếm thần báo chỉ nửa canh giờ sẽ tới. Tuy vận hắn vừa mới bất tỉnh không rõ là bao lâu, nhưng cũng không thể nào mà chưa tới nửa canh giờ được. Làm sao kiếm thần còn chưa có chạy tới, chẳng lẽ còn phát sinh cái đại sự gì khác sao? Tôn Ngộ Không còn đang mãi suy nghĩ thì đồng kiếm rút ra một thanh kiếm giống y hệt như thanh kiếm gỗ tí hon mà tiểu kiếm cho Tôn Ngộ Không. Hai thanh kiếm này giống hệt nhau, nhưng mà thanh tiểu kiếm đưa cho tôi không làm bằng gỗ, còn thanh kiếm nhỏ mà đồng kiếm vừa lấy ra là bằng vàng. Trên thanh kiếm còn có linh văn phát sáng, đồng kiếm bóp nát thanh kiếm nhỏ thành bụi, vừa thả vào không gian thì đám bụi vàng rẽ lên, bắn ra khắp nơi trong vũ trụ. Lúc này đồng kiếm mới ngưng thần một chút rồi nói, kiếm thần đại nhân sẽ tập hợp cùng với chúng ta ở đại điện, ở phía bên hắn cũng vừa phát sinh đại sự, lầm mồ, các người cùng ta sửa chữa lại phi toà. Ta sẽ thiết lập trận pháp để trong năm canh giờ chúng ta trở lại với độn thế tiên tông. Nói rồi, lại quay về phía Tôn Ngộ Không mà nói, quay lại bàn đại sự trước, sau đó kiếm thần đại nhân sẽ đích thân cùng người đi cứu người, người cứ yên tâm. Tôi ngộ không cũng không thể làm gì khác lúc này là gật đầu đồng ý, hơn nữa quả thực vừa có quá nhiều việc xảy ra, ngay cả phía kiếm thần cũng cho thấy là đại kỳ biến, gọi bọn hắn phải quay về gấp, thì có lẽ cả phương vũ trụ này hay thậm chí cả nguyên chi thế giới cũng xảy ra biến cố. Nói đoạn cả đám người khoanh chân ngồi xuống, lầm mồ thì lấy từ trong hư không ra một con tàu nhỏ với một lỗ thủng bên thân tàu, và tám người quán trú nguyên lực vào, thôi động các loại thần thiết lưu chuyển, quán trú vào các vị trí của thân tàu, lỗ thủng và các vết hư hại nhanh chóng được sửa chữa, lấp đầy, Đông Kiếm lại lấy ra năm đạo thần phù, bay lơ lửng ở trước mắt, tay hắn bắt pháp quyết kỳ ảo, miệng niệm chú ngữ lầm rầm, hắn hét lớn, đánh năm đạo thần phù quán chú vào, dung nhập vào thân tàu, mũi tàu và mạn tàu. Con tàu đã hư hại thế nhưng chỉ qua thời gian nửa nén hương, lập tức được tu bỏ còn đẹp hơn trước, uy nghi hơn trước. Cả bọn thở hắt ra, mặt mày trắng bệch, sợ hồng học vì tiêu hao quá độ. Rồi nhanh chóng họ lao lên phi toa Ngọc Kiếm, thôi động phi toa bay vút đi. Sau đó thì mỗi người ngồi ở một góc, đả tọa để khôi phục nguyên lực. Sau năm canh giờ, phi toa Ngọc Kiếm đã về tới độn thế tiên tông. Phi toa này đáp xuống ở phi trường, còn người tôi ngộ không lúc này đã khôi phục lại thể trạng, dù không phải trạng thái đỉnh phong nhưng cũng đã là bảy tám thành. Sở dĩ nhanh như vậy là vì bên trong phi toa, Ngọc Kiếm vốn đã bố trí sẵn tụ nguyên trận cùng với là dưỡng nguyên trận cao cấp, chỉ cần thôi động trận pháp rồi tu luyện bên trong sẽ có hiệu quả rất lớn, tránh cho việc lãng phí thời gian khi đi đường, cũng như là tăng sức hồi phục để đảm bảo giữ vững được sức chiến đấu. Bọn người nhanh chóng thay đổi y phục, đồng kiếm mở cửa tàu và bọn bay vút về phía đại điện. Không đợi cho thủ hạ chạy vào thông báo, đồng kiếm đã dẫn cả đám người tới nơi. Lúc này trong đại điện, kiếm thần đang ngồi ở chủ vị. Tất cả ngũ đại trưởng lão, bắt đại hộ pháp, thập nhị kiếm vương và các cao tầng khác đều có mặt đông đủ. Ngoài ra thì còn có một đám đệ tử, tu vi không đồng đều, quỳ một chân ở giữa. Tiểu kiếm dẫn đầu chắp tay thi lễ. Ái kiến kiếm thần đại nhân, gặp qua các vị. Vọn người cũng nhào nhào thi lễ theo, ái kiến chư vị đại nhân. Kiếm thần gật đầu rồi nói, ta nhận được kiếm chỉ của tôn ngộ không, đang lao tới để ứng cứu thì bất chợt thương khung run dày, nguyên lực khắp nơi, điên cuồng loạn động. Lúc ấy ta nhận được rất nhiều truyền âm phù và các thủ đoạn truyền tin khác của độn thế tiên tông và nhiều thế lực ở khắp nơi. Nói ở chỗ bọn hắn cũng đang xảy ra sự việc tương tự. Sau đó là một tiếng nổ chói lá kèm theo chấn động kinh khủng ép ta ngất đi. Vậy nên ta không thể tới chỗ các người được. Khi vừa tỉnh dậy ta cũng nhận được kim ngân kiếm chỉ của đồng kiếm nói qua một lật tình huống ở bên phía các người đi. Đồng Kiếm và Lâm Mô thay nhau kể lại tình huống xảy ra bên phía mình, đại loại phát hiện người của thương chi thế giới đã đột nhập vào khung chi thế giới. Vừa rồi có một bằng hữu của Tôn Ngộ Không, từ tiểu thế giới, vì thức tỉnh truyền thừa nào đó, mà quá giang qua, nguyên giới để mà phi thăng. Ở trên nguyên giới còn có một tầng vũ trụ cao cấp hơn nữa, gọi là khởi nguyên giới. Nhưng quan điểm kia là do vị đại năng kia đã mở ra thông đạo, đón người kia đi, làm do gì ra từ khởi nguyên giới xuống. Những quan điểm kia có khả năng làm cho người ta bị lây dính, trong vô thành vô thức mà tăng cao tu vi. Nói đến đoạn những quan điểm có thể tăng cao tu vi, kiếm thẳng ra hiệu dừng lại, cắt lời đồng kiếm mà nói. Các ngươi có ai thực sự hấp thu được quan điểm không? Đồng kiếm trả lời, ta vì diệt địch mà bỏ ra đại giới mất một giọt bản mệnh kim huyết, sau đó cũng thụng thương, hấp hối gần chết. Nhưng hấp thu được một quan điểm kia vào thì ngay lập tức đã hồi lại giọt kim huyết kia, ta cũng hồi phục tới năm sáu thành thương thế. Lâm mô tiếp lời giọng nói mặc dù cố gắng để kiềm chế nhưng cũng không khỏi toát ra vẻ hưng phấn kích động. Chúng tiểu nhân tuy không lây dính quan điểm nhưng lại ở ngay gần thông đạo kia, tu vi cũng được tăng lên không ít. Bản thân tiểu nhân đời này cực hạn là cửu khải cảnh nhưng cũng đã nhẹ nhõm đột phá lên bán thần, các huynh đệ mỗi người cũng tăng lên một tiểu cảnh giới. Toàn trường trở nên kích động, xôn xao nghị luận một lần nữa về những quan điểm kia. Tòa dĩ nói là một lần nữa bởi vì trước đó không lâu, khi mà bọn người Tô ngộ không còn trên đường trở về thì đại điện này đã có một trận xôn xao. Có không ít đệ tử của độn thế tiên tông khi tỉnh dậy thì đột nhiên nhìn thấy tu vi của mình tăng lên, đặc biệt cảnh giới càng cao, thiên phú càng cao thì tăng lên càng nhiều. Những đệ tử này Chủ yếu cũng chỉ là nhị khải cảnh, tam khải cảnh, bây giờ được tăng lên một hai cảnh giới, thì cũng không tạo ra kinh động quá lớn. Thế nhưng bây giờ ngay cả cửu khải cảnh như lâm mô cũng một bước lên trời, đột phá thẳng lên bán thần. Đồng kiếm đã là bán thần uy tín lâu năm, thì còn kinh khủng hơn, liền hồi lại cả một giọt bản mệnh kim huyết. Tất cả những người trong đại điện trong lòng đều không khỏi rung động, không khỏi khát khao và ghen tị với những người kia. Nhất là những vị cao tầng, bởi vì đã đạt đến cực hạn của bản thân từ lâu, vì thế mà tu vi không thể tăng tiến thêm nữa. Ai cũng có suy đoán rằng, người có tu vi càng cao thì quan điểm kia có tác dụng càng lớn, tu vi tăng lên càng nhiều. Phải biết nếu là kỳ cảnh phổ thông lập tức tăng lên một hai cảnh giới thì cũng chỉ là rút ngắn quá trình tu luyện, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài nguyên tu luyện mà thôi. Nhưng đối với bát khải cảnh, cửu khải cảnh thì sao? Tăng lên dù chỉ một hai cảnh giới cũng là tăng lên cả về chất lẫn số lượng. Nếu ngươi đang là bát khải cảnh thì ngươi chỉ là đỉnh cấp cao thủ, nhưng là cửu khải cảnh thì ngươi đã được xưng là một phương cường giả. Ngươi là cửu khải cảnh được xưng là cường giả rồi nhưng đột phá lên thế bán thần thì ngươi được chúng nhân kính ngưỡng, được các cường giả, gọi một tiếng đại nhân. Cũng như lâm mô vậy, trước đây hắn chỉ là thủ vệ của tông chủ đời trước là cửu khải cảnh, hàng thật giá thật nhưng Trung Quy cũng chỉ tiểu khải cảnh, cũng là thủ hạ cho người ta. Nhưng bây giờ hắn thành bán thần, là một bán thần chân chân chính chính, tu vi của hắn ở đây chỉ thấp hơn kiếm thần thôi. Tiểu kiếm ngũ đại trưởng lão còn có bát đại hộ pháp, thì cũng chỉ có đại hộ pháp là bán thần, còn đều là tiểu khải cảnh viên mãn. Thập nhị kiếm vương dù là cường giả chân chính, nhưng thực lực cũng chỉ là tiểu khải cảnh đỉnh phong. Lâm mồ lúc này tuy không có danh phận gì, nhưng đã có tư cách nói chuyện với cao tầng. Không chỉ là bình khởi bình tọa với hộ pháp, với kiếm vương, mà xét về thực lực thì bọn họ cũng phải khách khách khí khí, mà gọi một tiếng lâm mồ đại nhân. Ngay lúc này, trong nội tâm của mỗi người đây đều dấy lên những cảm giác hỗn độn. Nhưng nhiều nhất chính là tiếc hận, ai cũng hận không thể hấp thu được một cái quan điểm, như vậy thì bản thân và địa vị sẽ có biến hóa vô cùng to lớn, vận mệnh của mình cũng sẽ thay đổi, chưa biết chừng. Quả thực là nếu bây giờ những quan điểm kia một lần nữa xuất hiện, thì bọn hắn sẽ lập tức gạt bỏ những cái gọi là tôn nghiêm, là uy thế của cường giả, mà lao vào không tử thủ đoạn để mà cướp đoạt. Lường suy nghĩ này của mọi người làm cho cả đại điện bỗng nhiên yên lặng trong một khắc đồng hồ, trong đầu ai cũng xoay quanh những suy nghĩ của riêng mình, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt ghen ghét đố kỵ nhìn về phía đám người tôn ngộ không, lâm mô, thậm chí còn nhìn vào, về phía đồng kiếm đang ngồi nữa. Lúc này kiếm thần đang ngồi ở chủ vị, liền đứng dậy ho khan để phá tan sự im lặng. Hắn nghiêm giọng nói. Đại chiến đã trước mắt, lập tức mang tin tức báo cho các thế lực bản thổ khác để sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta phải đề phòng cả các thế lực thù địch tại khung chi thế giới, bởi ai mà biết được người bên phe chúng bắt được quan điểm là cấp bậc gì? Nếu thế lực nào có 10 hoặc 20 tên cửu khải cảnh, hay thậm chí 5 tên bán thần mà bắt được quan điểm, thì thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào? Nên chúng ta không được chủ quan kinh địch, đặt toàn bộ, tông môn và mức báo động cao nhất. Tất cả mọi người có mặt trong đại điện vâng một tiếng rồi đồng lọt chấp tay, cúi người thì lẽ rồi cản đi, lo việc phần mình. Tiếm thần lại quay sang nói với tôn ngộ không. Ta biết bằng hữu của ngươi, đang có một cây cấp cam thương khung kỳ. Hắn không thể hóa khải, cho nên ngươi yên tâm, tạm thời hắn sẽ không sao, ta đã đích thân, phái phân thân mang đại giới, tới để đổi hắn. Ta không phải là vì các ngươi, mà là vì thiếu tôn chủ khẩn cầu. Chuẩn bị đi, hai ngày nữa xuất phát. Tôi ngộ không vừa thi lễ định nói lời cảm tạ, thì kiếm thần đã hư không tiêu thất. Cả bọn liền quay về chỗ của mình. Trong lòng hắn không khỏi giấy lên, những suy nghĩ ngổn ngang. Thắc mắc là cho tới khi hắn về tới phòng riêng, tạ người lên giường, hắn mới chợt nhớ ra, lôi thần lệnh, và Dương Tiến bí mật ném cho mình. Lúc mà kể chuyện cho bọn người kiếm thần và đám cao tầng... Bỏ độn thế tiên tông nghe, hắn cũng vô thức quên đi chi tiết này. Cầm lôi thần lệnh trên tay tôi không xoay xoay lật lật mấy vòng, giám sát kỹ từng mặt, từng góc độ, rồi không khỏi thắc mắc, bây giờ hắn nên gọi thứ này là lôi thần lệnh hay là cản nguyên lệnh đây. Bởi vì hành dáng của lệnh bài này thì vẫn y nguyên như cũ, nhưng thay vì màu tử kim sắc thì bây giờ nó lại có màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Một mặt thì vẫn có hai chữ lôi thần, nhưng mặt sau thay vì để trống thì lại có thêm hai chữ cản nguyên. Tuy là vẫn có khí tức của lôi điện, của lôi thần quấn quanh, nhưng là có thêm một cỗ khí tức phiêu đáng xuất trần cũng lượn lờ vô cùng ôn nhu, đang quấn quanh lấy khí tức lôi điện bá đạo. Ôn Ngộ Không thử rót nguyên lực vào để thôi lộng lệnh bài trên tay, thay vì là có cái gì đấy sẽ xuất hiện từ lệnh bài thì nguyên hồn của hắn lần này bị hút vào bên trong. Chớp mắt Tôn Ngộ Không liền xuất hiện trong một vùng không gian, không gian này có quang mang ôn nhu vần quanh, các quan điểm tứ tán phiêu phủ lập tức tụ tập lại một chỗ, thành cái quang ảnh mờ ảo của Dương Tiễn. Ngay khi quang ảnh kia trở nên chân thực, đi liền cất tiếng nói làm Tôn Ngộ Không giật cả mình, hắn quay lại đối mặt với hư ảnh Dương Tiễn. Đừng hỏi ta bất cứ cái gì, vì đây chỉ là một đạo thần niệm, ngay khi tới nguyên giới này, ta đã lập tức đột phá tới thần cấp... Bởi theo như truyền thừa thì khi thức tỉnh, chân thị chi nhãn, ta đã là chân ngã cảnh, nhưng pháp tắc nguyên bản của thế giới này có hạn, cho nên ta không thể đạt tới chân ngã cảnh chân chính. thế nhưng ta vẫn có thực lực mạnh nhất ở nguyên giới. Khi ta kích phát càn nguyên lệnh ta nhận được một lần thôi động chân thị chi nhãn, ta quét qua một lượt lịch sử của nguyên giới này, cùng với lịch sử của thương khung kỳ, ta nhìn thấy vị trí của bảy cây cam kỳ còn lại, và nhân tiện là đi lấy về cho ngươi. Nói tới đây hư ảnh của Dương Tiễn liền vung tay lên, có bảy tia quang thải bay vụt ra, lao thẳng vào thể nội của Tôn Ngộ Không. Hắn không kịp trở tay hay ngăn cản gì, chỉ thấy những tia sáng kia vừa thấu thẻ, thì hắn ôm đầu đau đớn vô cùng, ăn vùng vẫy, lăn lộn, hai mắt đỏ ngầu. Nỗi đau này thống khổ tột cùng, đau đến độ nếu đam ra so sánh, thì sự đau đớn khi xưa mà sư phụ đường tam tạc, niệm kim cô chú cũng chỉ là một loại hưởng thụ. Tôn Ngộ Không cứ như thế... Hưởng tự tận sự dày vò, cho tới một khắc sau, mọi thứ mới dần tản đi. Hắn cắn chặt thảm răng từ từ đứng lên, trên ngực hắn vẫn có cảm giác nóng rát. Hắn nhìn xuống ngực mình, không khỏi bàng hoàng khi mà trên ngực có tới chín hình xăm của chín cây thương không kỳ, có nghĩa là, ngoài thất rượu tức phong kỳ và bát hoang hào kim kỳ thì còn bảy cây nữa, tất cả chín cây đều có màu cam. Còn chưa kịp định thần mà kinh hỷ thì hư ảnh dường tiến lại nói tiếp. Ta giúp ngươi, tìm đủ bộ. Cái gì đây? Cứ tự sáo kỳ cấp cam. Ta cũng giúp ngươi dung hợp sẵn trong thể nội. Ngươi chỉ cần từ từ dung hợp bảy cây thương khung kỳ còn lại. Cư ảnh dương tiễn liền vung tay ném cho tôi ngộ không hai mảnh ghép cùng một cái ngọc bài đã vỡ, và nói. Ta tình cờ thấy hai cái này, biết nó sẽ cần thiết về sau, nhưng đoạn này đã bị xóa khỏi dòng sông lịch sử mà ta không thể thấu thị hay là thôi diễn. Từ đây thì ngươi phải tự mình đi, ta đợi ngươi ở khởi nguyên giới. Nói đến đây thì không gian bỗng lóe sáng, vô thành vô tức đẩy thân một không ra ngoài, tất cả hư hư thực thực xảy ra như một giấc mơ. Con Ngộ Không lúc này bị bất dưới sàn nhà, hắn đứng lên nhìn vào trước ngực mình, trên ngực hắn vẫn chỉ có hai hình xăm của hai cái tiểu kỳ, nhưng cẩn thận cảm nhận thì trong thể nội hắn quả thực đã có tới 9 đạo trí tức vần quanh. Hai lòng bàn tay của hắn cùng nắm hai mảnh bộc ngọc bội Nhưng lại có hai chữ thương ở bên lòng tay phải, chữ khung ở lòng tay bên trái. Tôn Ngộ Không vốn là một người suy tính cẩn thận, hắn không vì bỗng dưng có được cả bộ kiểu tự sáu kỳ và vui mừng, bởi vì chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống mà lại ăn dễ dàng như vậy cả. Nhưng quả thực lúc này có suy tính nhiều hơn nữa, thì trung quy hắn vẫn là quá yếu, vậy nên hắn tặc lưỡi một cái rồi quyết định. Trước mắt thì cứ âm thầm, lần lượt luyện hóa bảy cây thương không kỳ còn lại, và tăng cao tu vi, phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể làm theo ý mình. Còn không có thực lực thì cơ bản, ngay cả đến tư cách để mà tranh đấu, cũng không có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần đọc chuyện của ngày hôm nay ở đây nhé. Có thể thấy rằng là bạn Huyền Lâm này à, không biết là cái kế hoạch chi tính con đường tiếp theo của Tôn Hội không cụ thể như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sơ sơ. Đấy là về cái cách bố cục tình huống và cách uh, là trình bày các cái tình huống thì khá là lớp lang. Và cái cái giọng điệu, cái giọng văn của bạn ấy thì cũng khá là tương đồng với dịch giả của cái bộ truyện hắc ám Tây Du mà anh em đã từng biết. Mình thì cũng chỉ đọc có mấy cái phần cuối thôi, mình đọc để cho nó dễ tổng hợp lại nội dung. Chứ mình không đọc từ đầu tại vì nói thật là bây giờ mình rất bận, không có thời gian. Nhưng mà... Mình thấy là hợp lý, nếu mà người Việt Nam viết được như này là hợp lý, khả năng bạn này là bạn ấy do à, đã viết lách lâu rồi nên là có kinh nghiệm trong cái câu từ nó như vậy. Chứ còn đa phần những cái tác giả người Việt mà mình đã từng gọi là được kinh qua thì mình thấy không ổn nó lắm nhưng mà có lẽ mình nghĩ là bạn Huyền Lâm này là một trong những người xuất sắc nhất mà mình từng được đọc là người Việt viết chuyện tại vì tôi nói thật với các ông ở chỗ đài, anh em đàn ông con trai tôi mới nói nha. Uh, tôi đọc không phải là ít các tác phẩm của Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam thì tôi nói thật là tôi chỉ đọc đâu đấy có hai ba chục tác phẩm thôi mà không có cái nào tôi đọc quá được nổi một trăm chương tại vì nó chán lắm. Cái, uh, mấy cái chuyện ngày xưa nói thật là mấy ông Việt Nam chỉ hay viết mấy chuyện sách thôi mà cố bố toàn gọi là BI bản chính của Trung Quốc và xong các bố gọi là đổi tên nhân vật đi thôi chứ chả thấy có thể sáng tạo gì cả. Mà đọc nó kiểu cái giọng văn nó thế nào ấy. Cái thì nó lại trực tiếp quá, mà có lúc thì nó lại lê thê không cần thiết. Còn uh, tôi đọc thì tôi cảm thấy các bạn Huyền Lâm này có thể là bạn ấy có học qua tiếng Trung thì phải. Nên là cái cách mà chuyển, chuyển ngữ của bạn ấy theo đúng cái tiếng Trung nhất là cái câu mà hàng thực giá thực đấy các bạn. Tất cả các tác phẩm Trung Quốc đều có câu đấy tại vì ngày xưa người ta cứ nói là hàng Trung Quốc là hàng giả ấy. Cho nên là cái câu mà hàng thực giá thực là, là do một vị tổng bí thư của Trung Quốc nói ra, tức là hàng của Bắc Kinh là hàng thực giá thực. Cứ không phải là hàng giả, hàng nhái, hàng bắt chiếc, ngày xưa cứ có điện thoại hay là máy tính, là có đồ Nhật, có đồ Thái Lan, là đồ xịn chẳng hạn thì Trung Quốc họ sẽ nhái theo họ làm. Nhưng mà sau đấy thì có một vị tổng bí thư của Trung Quốc có lên nói rằng là hàng Trung Quốc chúng ta phải làm đến cái mức là làm thành hàng thực giá thực nhưng mà cuối cùng họ không làm được thế nên họ mua con mẹ luôn mấy cái hãng mà làm hàng thật ví dụ như ông mà làm uh, điện thoại đi ví dụ iPhone, Apple, thứ đi Trung Quốc nó mua mẹ cổ phần để nó thành cổ đông. Cho nên là ông có sản xuất ở đâu thì nó cũng là hàng Trung Quốc. Lúc đấy thì cái câu mà hàng thực giá thực ấy nó mới đi vào là hiện thực được. Nên là cái câu đấy là rất nổi tiếng trong bất kỳ một bộ truyện Trung Quốc nào cũng phải có câu đấy. Thế là điều bắt buộc nha các bạn. Các bạn không cần biết là chuyện kiếm hiệp, tiên hiệp, trinh thám, sát hiệp các kiểu là kiểu gì cũng phải cài cắm những câu ấy vào đấy là câu cửa miệng để so sánh giữa đồ tốt và đồ không tốt. Rồi, đây chúng ta đã. Đi vào phần đầu tiên mà thực sự là do bạn Huyền Lâm bạn đã viết rồi thì các bạn có thể để lại các cái comment đánh giá phía dưới. Theo mình thì đây là một cái khởi đầu khá là tốt và chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ bạn ấy. Chúc các bạn có những cái phút giây thư giãn thoải mái nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau vậy. Bye bye.